các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoài ra ngoài, bà ta thì vẫn gào thét nói về cái câu khó hiểu ở bên trong, còn đám gia nhân bên ngoài thì vẫn xì xầm bàn tán. Lão điền nhìn một hồi rồi lắc đầu ngán ngẩm, lão đi thẳng về buồng của mình mà chẳng nói với ai một lời. Còn Giang Thẳng Đoành, lúc này nó đang trầm tư hướng đôi mắt vào trong phòng mà tự nhủ, không lẽ nào Sau khi lão thầy cũng được mời về xem giờ ngày cho tang lễ của Kiên, thì ông ta đã khuyên nhà lão điền nên chôn cất cho hắn vào ban đêm. Nghe vậy, cùng với tang gia đang bối rối, lão điền cũng chẳng thèm để ý, muốn chôn bao giờ thì chôn. Vậy là đúng 9 giờ tối, toàn người và xe chở quan tài cùng nhau kéo ra ngoài nghĩa trang của làng. Vì đường vào nghĩa trang rất nhỏ và dặm dạp, nên họ phải để xe ở bên ngoài đường, rồi khiêng quan đi bộ vào. Vừa vào đến bên trong nghĩa trang, thì bà vợ lão điền đã khóc giống cả lên, vừa khóc vừa gào tên con. Ôi kia nó là Kiên ơi, sao còn đi sớm thế hả con? Không biết cái quần ác nhân thất đức nào nó lại hại con tôi dân hung độn này. Ôi ông trời ơi, ông xuống đây mà xem này. Tiếng khóc của bà ta giữa không cảnh yên nắng trong huyện trang nghe lại the lương đến kỳ lạ. Cái huyện đã được đào sẵn từ đêm qua, nay đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển quân tài xuống. Từ trên miệng huyện, tổng dân nhân trai tráng trong nhà bắt đầu gom sức để quân tài của Kiên xuống bên dưới và vợ của lão điền nhìn cảnh quan tài của con từ từ được hạ xuống thì như lên cơn điên. Bà tính lao vào mà giật lấy quan tài của con về phía mình. Cũng may là có mấy người ở gần đấy kịp thời giữ bà ta lại. Đoành đứng ở trong đám thanh điền hạ quan, tâm trạng của nó bây giờ rất tối bời, vừa mệt vừa đau đầu vì hàng trăm tư suy nghĩ vẫn cứ luẩn quẩn. Giờ lúc này, toàn thấy trước mắt mình tối sầm lại, đầu óc của nó say sẩm quay cuồng. Từ bên trong đầu có một tiếng nói vang vọng như xé nát không gian. Tao đã tới. Tao sẽ cho mày phải đau đơn đến chết. Đoành vô thức đưa tay lên ôm đầu, miệng hét lớn. Ai? Ai đấy? Có giỏi thì ra đây. Tao ở đây này. Phập một tiếng, nguyên một mạng ra đầu của đoành bị xé toạc, lộ ra bên trong là máu đỏ và mạng thịt trắng hiếu. Đoành hét lên trong hoang sợ. Không, mày điên hả? Không! Bố một tiếng, nguyên bàn tay tổ béo của lão điền in lên mặt của đoành. Nói choàng mở mắt, hóa ra chỉ là một cơn ao giác, đo vẫn đứng ở trên miệng hố, nhưng Đoành nhận ra lúc này nghi lễ nhập quan đã xong từ bao giờ, lảo đảo lùi lại vài bước, Đoành ngã xuống đất, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thấy Đoành bị như vậy, mọi người ở đây mới nhộn nhạo hết cả lên, bảo nhau đem nó về nhà cho nghỉ ngơi. Ấy nhưng còn chưa kịp đi ra thì tiếng sấm chớp đi loang, những gợn mây đen kéo tới tràn lấp cả bầu trời, như dự báo về một cơn mưa to. Quả nhiên sau đó vài phút thì trời đổ mưa thật, một cơn mưa Đền thổ đất thối cát, sấm chớp đánh đi đoàng, sáng loáng một vùng trời. Người ta lấy khăn da che cho đoàn hành rồi định vác về, nhưng vì trời mưa to quá nên cả đoàn người đành chạy vào trong một cái chòi lụp xụp của lão quản trang đời trước bỏ lại. Lão Điền nói là kẻ tán nhẫn, nhưng đối với đoàn hành không hiểu sao lão vẫn có chút tình nghĩa, cũng bởi vì cái thằng này nó quá trung thành với lão, bảo gì làm nấy, có những việc mà lão cũng chẳng nghĩ nó dám làm, nên giờ nói bị như vậy, trong tâm của lão bỗng có chút xao động. Ngoài kia Mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng nước mưa lộp độp trên mái lá cũ kỹ. Đoàn người đi tang lặng im, không ai nói với ai một câu. Bằng với lão Điền quá mệt vì khóc thương con nên đã thiếp đi. Một hồi sau, khi tất cả còn chưa biết phải làm sao, thì đột nhiên một tia sét sáng loáng đánh thẳng xuống chỗ cần đấy. Một tiếng đoàng lớn vang lên. Mấy người ở bóng vía thì hét toáng lên vì sợ và giật mình. Còn lão Điền và thanh niên thì chỉ biết lắc đầu ngóng ngáng. Bất chợt, một con hầu kêu liên tục thanh làm tất cả phải chú ý. Ông ơi, bà bà biến mất rồi ông ơi." Lão điền ngày vậy thì chạy tới chỗ con hầu, nhìn ngó một hồi thì quả nhiên không thấy vợ mình đâu. Lão nắm lấy vai của con hầu mà hỏi dồn. "Bà đi đâu? Mà cha chúng mày chung bẫy kiểu gì thế hả? Lúc nãy con còn thấy bà nằm ở đây, nhưng sau khi có tiếng sấm thì con quay lại đã không thấy bà đâu rồi." Tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng, vị tên thanh niên thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong tâm thằng nào bây giờ cũng run như cây sấy. Chợt, một tên gia nhân đứng ở sát lối ra bên ngoài hét toang lên, rồi chỉ tay rộng lắp bắp. Ôi, ông ơi, là bà, bà ở ngoài nguôi mộ mới đắp. Tất cả nghe vậy thì ai cũng vội vã lao ra bên ngoài, mặc kệ chảy mưa gió. Tiếng người gọi y ới vang vọng khắp khu nghệ trang. Đám gia nhân thì chạy sông sộc tới chỗ của vợ lão điền. Lúc này, bà ta đang quỳ một chân trên nền đất, dùng tay lấy những viên gạch đập bôm bốp vào bụng của mình. Vừa đập, miệng bà ta lầm bầm. Tao phải gi Mày cút khỏi người tao, cút khỏi người tao. Cho đến khi máu từ vết thương ở bụng chảy ra lênh láng, thì cũng là lúc đoàn người chạy đến nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net